Sau một trận cãi nhau kịch liệt với kẻ thù truyền kiếp, tôi bị một vật từ trên cao rơi trúng đầu làm bất tỉnh. Tỉnh lại, tôi nảy ra ý định giả heo ăn thịt hổ, giảm ấ t trí nhớ để lừa tiền hắn. Tôi là ai vậy? Hắn kinh ngạc tột độ, nhưng miệng phản ứng cực nhanh. Anh là bạn trai em, hai ta yêu nhau 8 năm rồi. Hả? Hắn còn không biết xấu hổ nói tiếp, hay là hôn cái để em nhớ lại mùi vị? Đàn ông đúng là chó săn. Tôi thèm t ì n h của hắn, hắn thì thèm m ô i tôi. tôi và hạ diệp quen nhau từ nhỏ 17 tuổi thì chính thức trở thành kẻ thù thật ra thì chúng tôi là thanh mai trúc mã trai tài gái sắc nhìn kiểu gì cũng thấy x ứ n g đôi nhưng không hiểu sao lại chẳng thể ưa nhau nổi sáng nay hắn cướp mất một đơn hàng hợp tác với nhà họ thẩm mà tôi đang theo đuổi tôi đứng trước bàn làm việc của hắn giận dữ gầm lên cướp miếng ăn từ miệng tôi có ngon lắm không hạ diệp anh là đồ khốn hạ diệp phát chân miệng lầm bầm gì đó tôi nghe không rõ lúc ấy điện thoại tôi đổ chuông tôi bật loa ngoài bên kia nói thẩm hoài xuyên vừa đáp máy bay nếu muốn giành lại hợp đồng này thuyết phục được thẩm hoài xuyên là còn cơ hội huống chi tôi với anh ta còn từng là bạn học cấp 3. hạ diệp vội vàng đứng bật dậy em đừng đi gặp anh ta anh có chuyện muốn nói với em nhã nhã tôi đang bực thì chẳng buồn để ý hắn tôi cứ đi đấy anh là gì của tôi mà cấm với đoán tôi hầm hầm bước ra khỏi tòa nhà hạ thị ngoài trời lúc đó bão đang về gió giật liên hồi tôi vừa ngẩng đầu lên thì bị một chậu lan nước từ tầng hai bị gió thổi bay rơi trúng đầu trước khi ngất xỉu tôi kịp nhìn thấy hạ diệp mặt vừa lo vừa tức chạy tới t ê khốn này chẳng lẽ định tới xem tôi chết chưa để cướp nốt đơn hàng sao ta nhẫn thật khi ý thức dần trở lại mùi thuốc sát trùng l ờ m ờ sộc vào mũi rồi tôi nghe thấy bác sĩ đang báo cáo tình hình cô hứa không sao chỉ bị chấn động nhẹ có thể sẽ buồn nôn chóng mặt trong vài ngày về nhà nhớ chăm sóc thế sao cô ấy vẫn chưa tỉnh không để lại di chứng gì chứ Hạ Diệp sốt ruột hỏi bác sĩ nhỏ giọng giải thích, à, cô ấy đang ngủ thôi ạ. Tôi, người đang giả ngất, ngất có một giây, xong ngủ luôn là tôi. Não tôi bắt đầu hoạt động hết công suất. Hay là nhân cơ hội này lừa Hạ Diệp một mớ tiền nhỉ? Xem như bù đắp thiệt hại vụ mất hợp đồng. Tôi lập kế hoạch giả mất trí nhớ và lăn vào ở nhờ nhà hắn. Dù tôi và hắn cãi nhau suốt, nhưng hai bên phụ huynh lại thân nhau, bốn người còn đang rủ nhau đi du lịch. Cơm công ty ăn mãi chán rồi, người giúp việc nhà Hạ Diệp nấu ngon lắm. nghĩ vậy tôi bất giác chớp chớp mắt lập tức y tá hét toáng lên anh hạ cô hứa tỉnh rồi chết tiệt còn chưa chuẩn bị tinh thần phải nhập vai ngay gọi hồn trương tử di đến nhập tôi mở mắt cố gắng tạo ra ánh nhìn ngây thơ vô tội hạ diệp lập tức lao đến đầu giường giơ tay c ủ a c ô trước mặt tôi hứa nhã nhã đây là mấy tay hắn vung nhanh đến nỗi thành cả bóng mờ tôi nhìn còn chả thấy rõ là mấy ngón tôi k h ẽ ôm đầu ra vẻ mơ hồ không biết nhưng mà anh là ai vậy Hạ Diệp giữ người, quay lại nhìn bác sĩ, không phải nói là không sao sao? Sao lại mất trí nhớ? Bác sĩ trông thấy rõ là cuống cả lên, tay cầm bút xoay loạn xạ, miệng lẩm bẩm liên tục, không thể nào, không thể nào. Một lúc sau, ông mới cố chấn tĩnh lại mà nói, bệnh nhân có dấu hiệu mất trí tạm thời, nhưng đừng lo, sẽ hồi phục rất nhanh thôi. Tôi mỉm cười nhìn bác sĩ, rồi quay sang nhìn Hạ Diệp, để làm cho mất trí trở nên thuyết phục hơn, tôi lại ngơ ngác hỏi lại lần nữa, anh là ai vậy? Khoảnh khắc đó. diễn xuất của tôi tuyệt đối là trình đấm được cả trương tử di sánh ngang cùng lợi vượt mấy chục con phố luôn đến mức hạ diệp cũng tin sái cổ hắn do dự vài giây rồi nói anh là bạn trai em mình yêu nhau 8 năm rồi sắp kết hôn nữa đó cái gì cơ tên hạ diệp này chẳng lẽ hắn nhìn thấu tôi đang giả mất trí nên quay lại chọc tôi nhưng ngay giây tiếp theo hạ diệp đưa bàn tay lớn xoa đầu tôi dịu dàng nói nhã nhã không sao đâu anh đưa em về nhà trời ơi Không tôi bị rối loạn thần kinh thì chắc chắn Hạ Diệp rối loạn thần kinh rồi. Tôi s ử n g sốt nhìn hắn, phát hiện mắt hắn đỏ hoe, cứ như vừa mới khóc xong. Tên này chắc là do gió to quá, khóc ngược chiều gió luôn rồi. Có thể ánh mắt tôi quá s ử n g sốt nên Hạ Diệp khẽ h ắ n g giọng rồi hỏi, sao thế? Chưa tin à? Hay là tụi mình hôn nhau một cái để em quen lại cảm giác? Tôi còn chưa kịp phản ứng đã thấy tai hắn đỏ lên, đầu quay sang chỗ khác. Tự nói lầm bầm, đùa thôi mà, đùa thôi. còn có người ở đây nữa. tôi chớp chớp mắt, không thấy giống đùa tí nào. ánh mắt hắn lúc nãy cứ dính chặt vào môi tôi, rõ ràng là muốn hôn thật lòng mà. không đúng, tôi chỉ tham tiền hắn thôi. sao hắn lại có vẻ thèm hôn tôi vậy? tôi không bị gì nặng, nhanh chóng làm thủ tục xuất viện. lúc đi ngang hành lang bệnh viện, tôi liếc vào tấm kính. mà ơi, trên tóc tôi vẫn còn dính một chiếc lá lan nước, tóc tai thì rối bù như ổ quạ. hạ diệp hồi nãy chắc chắn không phải muốn hôn tôi. hắn định g i á n sát mặt để. cười nhạo tôi mới đúng nhã nhã lấy thuốc rồi về nhà thôi hạ diệp ôm theo túi thuốc khoác áo gió chạy về phía tôi mặt mỉm cười ấm áp như nắng xuân làm tôi có chút n g ẩ n n g ơ chết tiệt ngày xưa tôi từng thầm yêu đúng cái dáng vẻ này của hắn mà nghĩ lại t ụ i mình thành kẻ thù từ bao giờ nhỉ tôi ngẫm lại kỹ một chút năm đó là lớp 11, hạ diệp 17 tuổi tôi 16 cũng là năm thẩm hoài xuyên chuyển về trường tôi hạ diệp sinh ra đã có gương mặt hút hồn mũi cao môi mỏng học hành thì khỏi bàn Môn nào cũng nhất khối, là kiểu học sinh được mọi người tôn sùng như thần tượng. Dĩ nhiên, tôi là người được ánh trăng đó chiếu đến. Tôi học vượt lớp, có quan hệ nên được học cùng khối, cùng lớp với Hạ Diệp. Túi sách là hắn sách, trực nhật cũng là hắn làm. Đến giờ thể dục chạy 8 0 0 m hắn chạy luôn 1.000 rồi quay lại chạy cùng tôi. Nhã nhã, nếu em mệt thì anh cõng em về. Nhã nhỏ, cố lên. Hắn lúc nào cũng cười tươi chọc tôi vui, chưa từng giận tôi bao giờ. Tôi lúc đó là thiếu nữ mới lớn, thích hắn là chuyện quá đỗi bình thường. Huong Chi, người thích hắn đâu chỉ có mình tôi, cả trường thiếu gì đứa mê hắn như điếu đổ. Chúng tôi rất thân thiết, cho đến kỳ thi giữa kỳ năm đó. Trước kỳ thi, Thẩm Hoài xuyên c h u y ể n đến, từ ngoại hình tới thành tích, hai người họ chẳng ai thua ai. Nghe nói, hôm Thẩm Hoài xuyên c h u y ể n về trường, thầy hiệu trưởng còn thắp mấy nén hương siêu to đặc biệt. Với hai người này, danh hiệu thủ khoa Thượng Hải năm nay coi như chắc trong tay rồi. Trước kỳ thi hai ngày, không hiểu vì sao Hạ Diệp lại đổ bệnh, viêm phổi, ho dữ dội. cả người gầy rộc đi thấy rõ nằm b ẹ p trên bàn chẳng có chút sức sống nào tôi xót lắm nhưng cũng không dám làm phiền cậu ấy vào giờ ra chơi chỉ biết ngơ ngẩn nhìn đề bài hóc búa mà không tài nào làm nổi đúng lúc đó thì thẩm hoài xuyên đi ngang qua tiện tay chỉ cho tôi vài nét tôi làm ra được ngay liền giơ ngón tay cái khen ngợi anh ta quả nhiên đúng là người duy nhất có thể đấu ngang với hạ diệp nhà tôi tôi là người nhỏ tuổi nhất lớp mặt còn phúng phính vì mỡ bé da trắng trên người mặc chiếc áo lông cừu non mà hạ diệp mua cho để giữ ấm không biết có phải vì trông giống thú cưng quá không mà t h ẩ m hoài xuyên còn xoa đầu tôi rồi treo ấy chả nhã nhỏ kìa tôi không kịp phản ứng chẳng né được nhưng ngay giây tiếp theo không hiểu sao cả người tôi thấy lành lạnh tôi quay đầu lại liền thấy Hạ Diệp đang nằm trên bàn hít mắt nhìn về phía bên này vẻ mặt lạnh như băng kiểu như có ai vừa cướp mất nhà vậy buổi chiều trời dần u ám một trận mưa lớn đổ xuống mây đen cuồn cuộn hạt mưa nặng như viên bi rơi xuống l ộ p đột tan học rồi mà Hạ Diệp không đợi tôi đã lao thẳng ra mưa. Ba mẹ tụi tôi không muốn để lộ thân phận, sợ gây nguy hiểm, nên từ trước đến giờ vẫn luôn đi bộ về nhà. Cậu ấy không chờ tôi, tôi cứ đứng ngây ra, cho đến khi có một chiếc ô lớn che lên đầu. Tôi ngẩng lên, là thẩm Hoài Xuyên, không mang dù à? Đi thôi, tôi đưa cậu về. Tôi nhìn theo bóng Hạ Diệp dần khuất trong màn mưa, trong lòng thấy nặng nề. Không biết mình đã làm gì khiến cậu ấy giận. Về đến nhà khá lâu, tôi lén từ tầng 3 nhìn về phía phòng sách nhà Hạ Diệp, phát hiện. cậu ấy vẫn chưa về, không phải là đi sớm hơn tôi à? sao giờ vẫn chưa về? tôi định xuống dưới hỏi thử, thì đột nhiên thấy hạ diệp xuất hiện trong tầm mắt, cả người ướt sũng trong mưa, chẳng khác gì mới được vớt lên từ sông, có chút t ơ i t ả đáng thương. trước đây mỗi lần như vậy, cậu ấy đều sẽ liếc nhìn tôi từ cửa sổ phòng sách, nhưng lần này cậu ấy kéo rèm lại, chặn tôi khỏi tầm mắt. hôm sau hạ diệp vẫn đợi tôi như thường lệ, nhưng cả đường không nói một lời. tôi thử lên tiếng, hạ diệp. Hôm qua, là Thẩm Hoài Xuyên đưa cậu về. Cậu ấy ngắt lời tôi, câu khẳng định, vừa nói cậu ấy vừa giành lấy cặp sách trên tay tôi, đeo lên vai. Hạ Diệp hôm nay hơi kỳ lạ, nhưng lại chủ động nói chuyện với tôi nên tôi cũng mừng lắm. Tôi đang vui thì vừa ngẩng đầu lên, đã thấy Thẩm Hoài Xuyên đứng trước cổng trường, mỉm cười nhìn về phía này. Hạ Diệp liếc sang anh ta, rồi quay đầu lại nhìn nhìn thấy cậu ta là vui đến vậy sao? Mối quan hệ của tụi tôi bắt đầu giãn nứt từ hôm đó. Ví dụ như. tôi nghe hoa k h ô lý vũ cảnh kể hôm qua quên mang dù và chính hạ diệp là người đã cho cô ấy mượn một cây thì ra lý do hạ diệp không đợi tôi là để đưa dù cho lý vũ cảnh ví dụ tôi thấy trên tay lý vũ cảnh có một chiếc bùa cầu may cho kỳ thi nghe nói xin từ chùa dương sơn mà mấy hôm trước khi hạ diệp đổ bệnh lại tự dưng đến chùa dương sơn một chuyến ví dụ sau đó không biết ai tung tin đồn tôi với thẩm hoài xuyên đang hẹn hò tôi nghe thấy hạ diệp buông một câu t h ờ ơ cô ấy là gì của tôi đâu sao tôi phải hỏi ví dụ Hôm thẩm hoài xuyên suốt ngoại, tôi buồn giàu vì quan hệ với Hạ Diệp ngày càng tệ. Cậu ấy lại nói buồn vì thẩm hoài xuyên đ i à. Vậy thì đơn hàng nhà các cậu tôi cướp rồi đấy. Sau đó mối quan hệ của chúng tôi ngày càng trở nên căng thẳng như nước với lửa. Ai cũng muốn người kia phải nhún nhường trước mới chịu. Chỉ khi khiến đối phương chịu thua, cả hai mới cảm thấy h ả d ạ Trong lúc hồi tưởng, tôi đã bị Hạ Diệp đưa về nhà. Rõ ràng là nhà hai đứa chỉ cách nhau một bức tường, vậy mà hắn lại nhất quyết kéo tôi sang nhà hắn. tôi giả vờ kéo tay hắn một cái, nũng nịu, bạn trai ơi, đây là nhà anh h ả đẹp thật đấy. tôi cảm nhận được rõ ràng cơ thể hạ diệp cứng đờ sau lưng mình, rồi ánh nắng chiếu vào làm tai hắn đỏ bừng cả lên. hắn quay lại nhìn tôi, ánh mắt nghiêm túc. anh tên là hạ diệp, trước đây em toàn gọi anh là a diệp. bây giờ em có thể gọi lại một lần không? ơ, tôi gọi hắn là a diệp hồi nào. ghi chú số điện thoại hắn trong máy tôi từ trước đến giờ vẫn là, con lừa giả cứng đầu. nhưng mà đã chơi thì chơi tới cùng. trước đây em gọi anh là a diệp á nhưng em thấy tên đó giờ không hay nữa hay em gọi anh là chồng nhé chồng yêu được không tôi đánh không lại hắn trên thương trường thì ít nhất cũng phải làm hắn ghê tởm đến ói máu hạ diệp đứng đơ tại chỗ miệng khẽ giật giật ha ha ha ha chóng chưa ai ngờ khóe môi hắn lại cong lên thành một đường cong nhẹ rồi cúi người từ từ ôm lấy tôi n h à n h ã vợ anh à giọng hắn êm quá đến mức tôi quên luôn cả việc phản kháng cứ thế để hắn nắm tay dẫn tôi vào nhà căn biệt thự rộng rãi hoàn toàn không có ai gì giúp việc lưu s i n nghỉ mấy hôm thế là tôi khỏi được ăn cơm bà ấy nấu sai một bước mất một món ngon hạ diệp vào bếp nấu mì vợ yêu anh nấu mì cho em ăn nhé vợ yêu có ăn t r ứ n g không ủ a gọi vợ yêu gì mà n g ọ t sớt vậy hắn định nhục mạ tôi à nhà nhã vợ yêu em ăn chút sô cô la lót dạ trước đi tầng trên cùng trong tủ lạnh đó tôi mở tủ lạnh ra bên trong chất đầy sô cô la hạt rẻ vị tôi thích nhất hồi nhỏ tôi mê đồ ngọt nhưng bố mẹ cấm ăn toàn phải năn nỉ Hạ Diệp và hắn thì lúc nào cũng bằng cách nào đó có thể kiếm được cho tôi tôi nhai sô cô la mắt thì ngắm Hạ Diệp đang tất bật trong bếp cậu ấy bây giờ còn đẹp trai hơn cả thời cấp 3. vai rộng eo thon mặc tạp dề cũng đẹp như người mẫu miếng sô cô la trong miệng bỗng có chút đắng đắng tôi không tránh khỏi việc nhớ lại hình ảnh Hạ Diệp thổi nhỏ mỗi lần lén đưa kẹo cho tôi tô mì nóng hổi được bưng lên Hạ Diệp còn khéo tay trên một quả trứng hình trái tim. Bát của hắn chỉ là mấy sợi mì vụn còn sót lại. Nếu tôi thật sự mất trí nhớ thì tốt quá. ít ra tôi cũng không phải lo hắn bỏ thuốc hại tôi. t ô mì lớn, tôi ăn không hết. Hạ Diệp cầm luôn phần còn lại của tôi ăn tiếp. Ừ, chắc chắn không có thuốc. Đến tối, lúc chuẩn bị đi rửa mặt thì rơi vào cảnh siêu lúng túng. Nhưng người lúng túng không phải tôi, mà lại là Hạ Diệp. Hắn đứng ngay cửa phòng ngủ, mặt mũi ngại ngùng, không biết làm gì với tay chân. Ủa? Đây là phòng hắn mà, sao hắn lại căng thẳng? Huống gì, tụi tôi quen nhau từ thời mặc quần thủng đũng rồi còn gì. Em ngủ ở đây đi, anh ngủ phòng bên cạnh. Có gì cứ gọi anh. Hạ Diệp nói. Tôi n h e o mắt nhìn hắn, hắn muốn lén tôi đi làm ăn hả? Lúc nãy ăn xong, tôi nghe hắn gọi điện cho nhân viên bên công ty, nói phải tranh thủ đêm nay gọi video với Thẩm Hoài Xuyên để ký luôn hợp đồng. Tôi nghe thấy rồi. Tôi đưa tay kéo vạt áo hắn. Hạ Diệp, mình yêu nhau 8 năm rồi đó. còn không ngủ chung giường nữa là sao? anh không phải là á n h mắt tôi chậm rãi lướt xuống dưới rồi khẽ nói không lẽ anh yếu thật à? khóe môi Hạ Diệp co giật mặt đầy kiềm chế hình như hắn đang khó chịu mà tôi thì vui ra mặt tôi vòng ra sau hắn tiện tay đóng cửa lại còn khóa luôn từ bên trong hôm nay cái hợp đồng đó đừng hòng ai ký được tôi làm vẻ mặt ngây thơ nhìn hắn đầy vô tội Hạ Diệp hôm nay ngủ với em nha hắn định giả làm bạn trai tôi để theo dõi không cho tôi ra ngoài ký hợp đồng vậy thì tôi sẽ thuận nước đẩy thuyền lấy danh nghĩa bạn gái mà t r ó i hắn lại tôi không có đồ ngủ tắm xong liền mặc áo sơ mi size đại của Hạ Diệp bước ra khỏi phòng tắm tóc còn chưa kịp i ấ y chỉ sợ hắn tranh thủ lúc tôi tắm mà lén chuồn đi ký hợp đồng nhưng không Hạ Diệp vẫn còn trong phòng cứ đi đi lại lại như con ruồi mắc màn không bước ra khỏi cửa nhưng đi bộ cũng đủ ngàn bước nhìn hắn lo đến mức tai và cổ đỏ ửng cả lên ha ha ha không ký được hợp đồng gấp rồi chứ gì hắn nước tôi một cái, hình như có chút trột dạ, mặt càng đỏ hơn. nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp anh. anh, anh, anh, anh đi tắm. ừm, nhớ tắm sạch sạch ha. nghe xong câu đó, Hạ Diệp như bị xét đánh, lao đầu vào phòng tắm. tôi ngồi trên giường hắn, chán chẳng biết làm gì, ngẩng đầu lên thì thấy trong tủ quần áo hắn chưa đóng có treo một cái túi đỏ đỏ, là túi bùa cầu may, hình như đúng cái mà Lý Vũ cảnh từng đến chùa Dương Sơn xin. sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi và Hạ Diệp học cùng đại học. Hình như hắn cũng cắt đứt liên lạc với Lý Vũ Cảnh luôn. Vì từ đó, hắn toàn thời gian đối đầu với tôi. Tôi nói số 5 đội bóng rổ trường đẹp trai, hôm sau hắn dẫn nguyên tim ra sân đập nát đội người ta. Số 5 x í t nữa thì khóc, hắn đứng bên cạnh tôi châm chọc, em thích dạng đó à? Mít ướt. Tôi khen tay vợt chủ lực đội tennis có cơ bắp đẹp, hắn bảo tôi chưa thấy đời. Hôm sau liền mặc áo ba lỗ, lượn qua lượn lại trước mặt tôi, thỉnh thoảng còn vén áo lên lau mồ hôi, mà hôm đó là giữa mùa đông. tôi g h n h tị với mấy cặp đôi yêu nhau được tặng hoa vào lễ thất tịch kết quả hôm đó tôi nhận được một bó hoa cúc siêu to từ hạ diệp người ta nhận hoa hồng như trong tang lễ của tình yêu còn tôi tang lễ thật sự đang suy nghĩ mông lung thì hạ diệp từ phòng tắm đi ra vẻ mặt lúng túng em ngủ trước đi anh làm việc một lát tôi chừng mắt không được tên này định nhân lúc tôi ngủ mà lén lút kiếm tiền à tôi nhào tới giang tay ôm chặt lấy hắn không được đi không cho đi chưa đợi hắn kịp mở miệng tôi đã ngước mặt lên giọng đáng thương hết mức chồng yêu ở lại với em một lát nha hạ diệp chẳng nói lời nào xoay người lại chui vào phòng tắm ủ a mới tắm xong mà kệ hắn tôi tranh thủ chạy đến format luôn máy tính hắn đã mở sẵn khóa luôn cả cửa phòng ngủ đặt lại mật khẩu mới bằng ngày sinh nhật tôi h ê h ê mai dậy sớm gặp thẩm hoài xuyên đầu tiên chắc chắn là tôi làm xong hết mọi việc hạ diệp cũng tắm xong lần thứ hai hắn cầm máy xé tóc đi tới lại đây nhã nhã Anh xây tóc cho em. Tôi cười hí hửng ngồi xuống trước mặt hắn, dù sao cũng đang giảm mất trí, nên tranh thủ bắt nạt Hạ Diệp t í Hạ Diệp, gió yếu quá. Hạ Diệp, chỗ này chưa khô nè. Hạ Diệp, chỗ này vẫn còn hơi ẩm nè Hạ Diệp. Tôi diễn vai bánh bèo phiền phức tới nơi tới chốn, vậy mà Hạ Diệp không nổi cáo tí nào, trái lại còn dỗ tôi đến mức ngoan ngoãn giúp trong lòng hắn mà lim dim ngủ luôn. Chết rồi. Tôi vừa uống thuốc xong, quê khuấy mất là bác sĩ có kê thêm thuốc an thần. Thế là tôi cứ thế mà ngả vào người Hạ Diệp. cảm giác được hắn hơi khựng lại một chút, rồi tôi được bế lên, nhẹ nhàng đặt lên giường. cảm thấy hắn định rời đi, tôi vội nắm lấy tay áo hắn. Hạ Diệp, đừng đi. Ừ, anh không đi. em ngủ đi. người hắn ấm áp vô cùng, mà tiết trời đầu thu lại hơi xe lạnh, tôi trong vô thức cứ thế mà ôm sát hắn như gối ôm. trong cơn mơ màng, tôi nghe Hạ Diệp thở dài một tiếng. dám mà chuyện này là thật thì tốt biết mấy. gì cơ? chuyện gì là thật thì tốt? chẳng lẽ hắn thật sự mong tôi bị mất trí nhớ? Sáng hôm sau, tôi vừa mở mắt đã phát hiện Hạ Diệp không còn trong phòng. Cửa phòng mở toang, tôi hốt hoảng thay đồ rồi lao ra ngoài. x o n g rồi, chắc chắn là hắn tranh thủ lúc tôi ngủ dậy để đi gặp Thẩm Hoài xuyên ký hợp đồng rồi. Tôi chạy như bay xuống tầng, vừa cầm được túi sách thì thấy bóng Hạ Diệp trong bếp. Em tỉnh rồi à? Hắn nghe tiếng liền quay lại, mỉm cười hỏi. Nhìn thấy túi sách trong tay tôi, ánh mắt hắn giữ lại, nhớ lại rồi. Bị bắt quả tang, tôi còn giả vờ gì nữa? Chỉ đành chống tay vào eo. vắt chân ngồi trên sofa nhà hắn. Ừm, giờ tính sao đây? Tôi mất trí nhớ một ngày đó, anh lại còn giả làm bạn trai tôi để lừa gạt. Đền tiền đi, năm chục triệu. Mặt Hạ Diệp Thoáng hiện vẻ thất vọng khó hiểu. g ì vậy? Thấy tôi đòi nhiều quá à? Đột nhiên hắn nhìn tôi, nói một câu, n h à nhã, 24,6 tỷ. Em có lấy không? h m cả khịt tôi à? Không dám nói thẳng là tôi đòi quá tay, nên chơi đòn ngược tâm h ả 246 tỷ. vừa hay là giá trị thị trường của tập đoàn nhà hắn. tôi hất mặt đầy khí thế, tôi đâu có tham vậy, tôi chỉ cần năm chục triệu. hạ diệp thở dài, không phản bác gì, chỉ đặt khay đồ ăn lên bàn rồi lặng lẽ lên lầu. người thì gầy, mặc mỗi cái áo ngủ mỏng tang, nhìn mà thấy thương. ở khoan, mật khẩu cửa phòng ngủ của hắn bị tôi đổi rồi cơ mà, sao hắn lại ra được? lúc tôi còn đang vừa ăn trứng ốp la vừa suy nghĩ, thì di giúp việc lưu mở cửa bước vào bằng. vân tay, aha, vân tay vẫn xài được. Dì Lưu vừa thấy tôi thì cười rạng rỡ. Cô hứa, sáng sớm thiếu gia đã dặn tôi đi mua. Dì Lưu ơi chào buổi sáng, tạm biệt Dì Lưu nhé. Tôi cầm túi vọt ra ngoài luôn. Ra đến cổng nhà họ Hạ, tôi lập tức gọi cho ông Vương hàng xóm. Tài xế nhà tôi, chú Vương ơi, qua đón cháu với. Cháu đang đứng trước cửa nhà họ Hạ. Chú Vương, h ả Tôi đứng đợi ở cổng, cứ có cảm giác như có ai đang nhìn mình từ phía sau. Quay đầu lại thì chẳng thấy gì, chỉ có tấm rèm cửa đung đưa trong gió. Cơ mà tôi c ậ n thị. không thấy rõ lắm. chú Vương đến đón tôi, rồi cũng liên hệ được với người phụ trách dự án, nhanh chóng đưa tôi đến khách sạn nơi Thẩm Hoài Xuyên đang ở. Thẩm Hoài Xuyên gặp tôi thì không tỏ vẻ gì lạ, chỉ là á n h mắt lại nhìn lướt về phía sau tôi một cái. Em đi một mình à? Hạ Diệp đâu? Hai người không đến cùng sao? Tôi nhíu mày, không phải anh thấy hai nhà bọn tôi cạnh tranh nên muốn đợi tụi tôi đến đông đủ rồi i ờ trò nâng giá đây chứ? Thẩm Hoài Xuyên nhún vai tỏ vẻ khó hiểu, không phải hai người một nhà à? với lại nhà họ hạ từ khi nào cạnh tranh với bên tôi đâu? ơ, không cạnh tranh á. hôm qua chính miệng anh ta nói với tôi là muốn ký hợp đồng với anh đấy. đối mặt với sự nghi hoặc của tôi, thẩm hoài xuyên bình thản nhấp một ngụm cà phê, từ tốn trả lời. đúng là mấy hôm nay đều do hạ diệp nói chuyện với tôi, nhưng là anh ta đại diện bên em thương lượng mà. nói nhà em có kinh nghiệm và kênh phân phối ổn định. hắn, giúp tôi, đàm phán, ký hợp đồng với phía tôi. thẩm hoài xuyên gật đầu như chuyện thường tình, ừ. giúp người mình thích một tay thì có gì là không ổn. Tôi giữ người trước câu nói đó, s u t chút nữa tưởng mình bị điếc. Hắn nói, Hạ Diệp thích tôi, người thích tôi, vào Valentine tặng tôi bó hoa cúc. Thẩm Hoài xuyên cười như không cười nhìn tôi trêu chọc, không thể nào nhỉ? Qua bao nhiêu năm rồi mà Hạ Diệp vẫn chưa tỏ tình à? hồi cấp 3 hắn đã thích em rồi. Kỳ thi giữa kỳ năm đó, tôi với hắn thi cùng phòng, hắn còn tới cảnh cáo chủ quyền nữa cơ. cả người tôi như hóa đá. Hóa ra giữa hai người đó từng xảy ra chuyện tôi không hề biết. Ngày thi h ô m đó, Hạ Diệp đến trước, ngồi luôn vào chỗ của Thẩm Hoài Xuyên. Thẩm Hoài Xuyên tới sau, Hạ Diệp cũng chẳng buồn nhường, chỉ lười biếng ngẩng mắt nhìn cậu ta một cái. Nghe nói mày đang hẹn hò với Hứa Nhã Nhã, giải thích xem nào. Thẩm Hoài Xuyên không chịu lép vế, ôi, việc gì phải giải thích? Mày là gì của Hứa Nhã Nhã? Bố mày tuy không phải là cái gì của cô ấy, nhưng cô ấy là của bố mày. Hạ Diệp đùng một cái đứng bật dậy, gầm lên. Thẩm Hoài Xuyên cúi đầu cười khẽ. Tên này nhìn thì thông minh, nhưng thật ra ngốc nghếch, lại rất khó chọc. Thế nên cậu ta hỏi, mày thích hứa nhã nhã à? Hạ Diệp trợn mắt, lắp bắp mày nói gì đó. Mà đúng vậy. Nghe thế, Thẩm Hoài Xuyên thật sự dở khóc dở cười. Cái tên này vừa trẻ con vừa đáng yêu một cách kỳ lạ. Nghe cho rõ đây, Hạ Diệp, tao nói thẳng, tao không thích nhã nhã. Lúc đó ánh mắt Hạ Diệp mới dịu đi, nhưng Thẩm Hoài Xuyên lại cố tình trêu tiếp, hay là mày đi hỏi cô ấy thử xem. Cô ấy có thích tao không? Hạ Diệp lập tức đứng bật dậy, mặt đầy lúng túng. Cô ấy là gì của tôi chứ? Tôi lấy tư cách gì để hỏi? Nghe đến đây, tôi vẫn thấy không thể tin nổi. Thẩm Hoài Xuyên, anh có từng mất trí nhớ không? Hay ở nước ngoài có ai làm thí nghiệm cải tạo ký ức với anh rồi hả? Thẩm Hoài Xuyên vừa uống cà phê vừa bị sặc, ho sù sụ. Trời ạ, hai người đúng là cái miệng không có giới hạn mà. Không tin thì đi hỏi luôn đi. Hạ Diệp, anh có phải thích tôi không? Sau khi rời khỏi khách sạn. Tôi giao cho cấp dưới tiếp tục liên hệ với bên thẩm thị, còn mình thì đi tìm Hạ Diệp. Tôi nghĩ ra hai phương án tiếp cận. Phương án đầu tiên, hỏi thẳng Hạ Diệp, anh có phải thích tôi không? Và sẽ có hai kết quả: một, hắn nói không, rồi cười nhạo tôi tự luyến; h a hắn nói có, rồi cười tôi phản ứng chậm như r ù a bò, bao năm rồi mới nhận ra. Dù kết quả nào thì tôi cũng sẽ bị hắn cười cho bằng chết. Mà quan trọng nhất là tôi không đủ can đảm. Tôi sợ nhất là nghe được câu tôi không thích cô. dù lời thầm hoài xuyên nói tôi chỉ tin chừng 80%. vì lý vũ cảnh vẫn luôn là cái gai trong lòng tôi vừa nghĩ tới đó tôi đã đi đến trước tòa nhà hạ thị bão sắp đổ bộ gió mưa rít lên từng cơn áo khoác gió của tôi bị mưa tạt ướt sũng giày cao gót cũng dính đầy lá rụng bị gió cuốn bay đúng là tôi bị đập ngu người thật rồi đáng lẽ giờ này tôi nên ở nhà ăn hạt dưa xem tivi chứ đâu phải chạy tới đây để chất vấn hạ diệp về một chuyện chẳng rõ đúng sai dù trước kia có từng thích thật thì giờ cũng chưa chắc đã còn như vậy. tôi xoay người định rời đi nhưng cổ tay lại bị ai đó kéo giữ. một chiếc áo gió phủ lên đầu tôi. tôi ngẩng lên thấy đôi mắt đỏ hoe của Hạ Diệp. quầng mắt cậu ấy ửng đỏ, sống mũi cũng hồng lên, giọng nói còn nhẹ lại. em đến để khoe đã ký được hợp đồng với Thẩm Hoài xuyên à? hay để khoe là em sắp yêu đương với người ta rồi? tôi không trả lời mà ngược lại hỏi, mắt anh sao đỏ thế? anh vừa khóc à? Hạ Diệp vội chùi mặt một cái, rõ ràng giấu đầu hở đuôi. khóc cái đầu anh á là do gió đập vô mắt chảy nước mắt thì sao mưa bão đấy cậu ấy mí môi mắt lại càng đỏ hơn em mà thật sự đến với thẩm hoài xuyên thì đừng báo với anh làm gì cái thằng yếu x ì u đó còn chẳng bằng anh đâu em là người anh nhìn lớn lên cái viên kim cương hồng em vẫn thích ấy nếu em lấy chồng anh tặng luôn cho em làm của hồi môn giọng hạ diệp nhỏ dần nghe có chút đáng thương cái viên kim cương đó anh ta từng bỏ ra 520 triệu để đấu giá lúc đó tôi nhìn mà chảy nước miếng. tôi từng hỏi Hạ Diệp, anh là đàn ông mà đi đấu giá viên đó làm gì? anh thích màu hồng à? anh ấy lại nhạt liếc tôi một cái, thích à? tôi gật đầu l i a u l i a ánh mắt tôi rõ ràng là thèm lắm luôn. anh ta mỉm cười, anh mua tặng vợ. vợ anh ở đâu? anh biết vợ anh thích màu hồng à? anh ấy chỉ im lặng nhìn tôi, không nói gì. ngay lúc tôi cũng quên luôn câu hỏi mình vừa nói, anh đột ngột đáp, cô ấy thích. giờ lại bảo muốn tặng tôi viên đó. tôi bỗng thấy lời thầm hoài xuyên nói có vẻ cũng không phải bịa hoàn toàn khi hạ diệp kéo tôi vào tòa nhà tôi bất chợt hỏi anh còn nhớ lý vũ cảnh không hạ diệp n h e o mắt lý gì cơ mới xem phim nào à hoa khôi cấp 3 trường mình lý vũ cảnh anh ta suy nghĩ một hồi lâu rồi hỏi lại còn có hoa khôi à tôi nhìn anh ta như không thể tin nổi lý vũ cảnh người mà anh từng cho mượn ô còn đến chùa dương sơn xin bùa cầu may rồi tặng cô ấy ấy mặt hạ diệp ngơ ngác ô gì cơ Anh cho cô ta làm gì? Anh đi xin bù a là để cho. Anh ngừng lại, không nói tiếp, chỉ khẽ thở dài. Thôi, nói mấy cái này cũng chẳng để làm gì. Giờ Thẩm Hoài Xuyên về nước rồi, nếu em muốn phát triển mối quan hệ, đợi ba mẹ em về rồi dẫn hắn ta đến nhà. Từ từ từ, stop, dừng ngay. Tôi n g ắ t lời, trừng mắt nhìn hắn. Tên này rõ ràng đang hiểu lầm nghiêm trọng. Tôi với Thẩm Hoài Xuyên phát triển cái gì? Tình bạn cách mạng thuần khiết hồi cấp ba à? Không phải em thích cậu ta à? Hôm cậu ta đi du học, em buồn gần chết. Lên đại học thì thích cầu thủ số 5, người giống thẩm hoài xuyên. Sau đó lại mê tay vợt mang số 17, đúng số áo của hắn hồi cấp 3. Tôi trợn mắt nhìn hạ diệp, trí tưởng tượng của hắn đỉnh thật sự. Sao hắn không nói tôi thích cầu thủ số 5 chỉ vì anh ta cũng là đàn ông giống thẩm hoài xuyên luôn đi? Tôi chỉ tay vào chú bảo vệ đứng ngoài cửa. Nếu tôi nói tôi thích chú kia, thì anh thấy chú ấy giống thẩm hoài xuyên chỗ nào? Hạ diệp như không nhận ra tôi đang treo, còn nghiêm túc nghĩ một lúc. rồi đáp áo bảo vệ giống màu áo của thẩm hoài xuyên tôi nhìn hạ diệp như nhìn một thằng ngốc vậy sao anh không nói cả hai biết thở nữa hạ diệp lẩm bẩm anh cũng biết thở mà tôi nghiêm túc nói tôi hứa nhã nhã chưa bao giờ thích thẩm hoài xuyên chỉ có đầu óc bị lừa đá mới nghĩ thế hạ diệp giữ người mặt lộ rõ vẻ ngỡ ngàng pha lẫn vui mừng nhưng vẫn cố gắng kiềm chế t h ậ t long mà nói biểu cảm của hắn bây giờ giống hệt tưởng tượng của tôi lúc hắn bị táo bón ngoài trời gió lại dít lên Tôi kéo Hạ Diệp bước vào thang máy, lên thẳng tầng 22 phòng nghỉ riêng của hắn. Tính ra thời gian tôi ở công ty Hạ Thị còn nhiều hơn ở chính công ty nhà mình. Cơn gió lớn ngoài trời thổi cho đầu óc tôi tỉnh táo hẳn, như thể sương mù tan biến. Dù không dám chắc 100% n h ư n g chuyện Hạ Diệp thích tôi, tôi đã có thể khẳng định đến 8 phần. Mắt anh ấy đỏ như vậy, chắc chắn là đã khóc. Còn suốt ngày ghen với Thẩm Hoài Xuyên, ghen đến phát khóc. Không phải chứ, anh ta nhịn giỏi vậy luôn hả? là n i n ra rùa à? Tôi đẩy anh ta ngồi xuống ghế, chống hai tay lên thành ghế, kẹp chặt anh ta giữa tôi và lưng ghế. mắt Hạ Diệp vẫn đỏ, nhìn tôi kiểu tội nghiệp thấy mà vui, làm tôi bỗng thấy hứng. muốn trêu thêm. Anh Hạ Diệp, để em giới thiệu đối tượng cho anh nhé. Không cần. trả lời dứt khoát, không suy nghĩ. Anh thích kiểu nào? Ngây thơ, gợi cảm, trai, gái. Tôi không thèm để ý phản ứng của anh ta, cứ thế hỏi tiếp. Anh ấy định đứng lên. nhưng vì tôi chán trước mặt nên đành ngồi im, tai đỏ rực, mắt né tránh, không dám nhìn tôi thẳng. Tôi giơ tay giữ cầm anh ta lại. hồi nhỏ tôi vốn yếu đuối nhưng sau này lớn lên, quan hệ giữa tôi với anh ấy trở nên căng thẳng. Tôi bắt đầu ngang bướng, mà cái tính đó cũng là do anh ta n u ô i chiều mà ra. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, Hạ Diệp, để em giới thiệu một cô gái có chiều cao giống em, mặt giống em, tính cách cũng giống em cho anh nha. Trong mắt anh ấy thoáng qua chút mong chờ. đúng kiểu ánh nhìn mà tôi muốn thấy. Tôi nói nhanh như chớp, chị họ em đó, hứa quyết. Anh quen mà, người y hệt em về mọi mặt. Miệng Hạ Diệp hé ra như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại quay mặt đi, thoát khỏi tay tôi, đứng dậy từ phía tôi buông ra. Mắt anh ấy dường như càng đỏ hơn, đứng trước mặt tôi, môi mím chặt, ánh mắt giận dỗi. Hứa nhã nhã, rốt cuộc anh đã làm gì khiến em trướng mắt vậy? Yêu hay không yêu, kết hôn hay không kết hôn, thì liên quan gì đến em chứ? g i ọ n g anh ấy hơi lớn, nhưng không gắt. ngược lại còn mang theo sự nhẫn nhịn và uất ức. Không khí bỗng chốc im bặt, chỉ còn tiếng thở dốc của Hạ Diệp. Đúng lúc ấy, cửa văn phòng bị đẩy ra, thư ký bước vào cầm theo tập tài liệu. Hạ Diệp cao lớn, tôi đứng trước anh ta, che kín cả người nên thư ký không thấy tôi. Thư ký cúi đầu nhìn tài liệu, không nhận ra bầu không khí lạ lùng trong phòng, chỉ nói thẳng: Tổng Hạ, tài liệu đã chuẩn bị xong, tôi sẽ lập tức gửi sang thẩm thị. Đơn hàng của tiểu thư hứa đã chốt rồi. Có điều, những việc anh làm cho cô ấy. Anh có định nói cho cô ấy biết không? Thư ký Lưu là người lâu năm, chỉ khi có việc cực kỳ quan trọng, Hạ Diệp mới giao cho ông ấy xử lý. Bàn tay đang buông của Hạ Diệp siết lại, tôi thò đầu ra khỏi người anh ta, nhìn sang thư ký. Chú Lưu, cháu biết rồi đó. Thư ký Lưu ngẩn ra một chút, cười khà khà. Tiểu thư hứa, cháu biết vậy vẫn còn chưa đủ đâu. Hạ Diệp quay lại nhìn thư ký, chú Lưu, chú ra ngoài trước đi, công việc để lát nữa nói. Thư ký Lưu mỉm cười rời đi, lúc ra cửa còn cố ý nhém mắt với tôi. chỉ chỉ vào Hạ Diệp rồi chỉ vào tôi, cuối cùng giơ tay làm ký hiệu trái tim, rồi bẻ gãy trái tim đó, sau cùng là làm động tác miếu khóc. ý ông ấy là Hạ Diệp thích tôi, nhưng tưởng tôi với Thẩm Hoài xuyên thành đôi rồi nên vào văn phòng. khóc thư ký Lưu vừa đóng cửa đã bật cười khúc khích. từ chỗ ông ấy đứng không nhìn thấy nhã nhã nhưng nhìn được đôi giày cô ấy đi, thế nên ông cố tình nói lớn như vậy. bao giờ sếp mới cưới đây, cưới xong chắc được nghỉ dài, mà ông làm thư ký cho sếp. lại còn phải lo cả việc của nhà họ hứa nữa. tuy tiền lương cao nhưng ông cũng muốn tìm được tình yêu tuổi xế chiều chứ. sau khi thư ký rời đi, tôi nhìn trầm c h ầ m hạ diệp. tai anh ta đỏ bừng, lúng túng xoay cây bút, ấp úng nói, anh đâu có giúp gì cho em, chỉ là thấy em ngu quá, sợ em tiêu sạch tài sản của chú hứa thôi. tôi mặt không cảm xúc nhìn anh, rồi đó, tiếp tục diễn nữa đi. anh ta vẫn cố gắng tìm cớ, nào là tiện tay giúp, nào là quan hệ thân thiết giữa hai nhà, cho đến khi tôi tiến tới gần. Khoảng cách giữa hai người chưa tới một nắm tay. Hạ Diệp bỗng im bặt. Anh ta từ từ lùi lại, còn tôi thì từng bước tiến lên. Lưng anh ta đã dán vào kệ sách, không còn đường lui. Mà tôi vẫn đang tiếp tục tiến gần. Hạ Diệp, tôi gọi tên anh ấy. Anh chỉ cần cúi đầu là có thể thấy được khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức nào. Tại sao hôm qua anh lại giả làm bạn trai tôi? t ế t hầu Hạ Diệp khẽ động, anh nhìn tôi sững sờ, một lúc sau mới đáp: chú Thím không có nhà, anh sợ có kẻ xấu d ụ d ỗ em. Tôi gật đầu. Aha. miệng vẫn cứng ghê, không chịu nhận là thích tôi. vậy, câu hôn một cái để nhớ lại mùi vị là ý gì? ánh mắt hạ diệp lập tức dừng lại trên môi tôi, miệng mấp máy mấy lần mà không thốt ra được lý do gì. tôi nhón chân, nhéo cằm anh ấy, anh đang thèm tôi đấy à? khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận được rõ ràng cơ thể anh ấy cứng đờ. hoặc là thứ khác cứng. câu vợ yêu, anh nấu mì cho em ăn, còn vợ yêu nhã nhã ơi là gì hả hạ diệp? anh đang giấu tôi điều gì vậy? hai bàn tay buông thõng bên người anh siết chặt lại đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi như muốn nói điều gì đó nhưng lại lưỡng lự không dám nói ra cúi đầu tôi ra lệnh hạ diệp cúi đầu ánh mắt chúng tôi giao nhau không khí như đặc quánh lại nhã nhã ừm gọi tôi làm gì cuối cùng cũng định nói thật rồi h ả trong mắt anh ấy ánh lên sự dự u d à n g nóng bỏng đến mức gần như thiêu cháy người khác mắt anh vốn đã đẹp nhìn cả con chó cũng thành sâu sắc nhưng tôi lại muốn tiếp tục trêu chọc hạ diệp tôi muốn yêu rồi tôi cảm thấy thầm hoài, ư m tôi chưa kịp nói hết câu, môi đã bị anh ấy chặn lại, đầu lưỡi anh xâm nhập vào, tôi hoàn toàn không có sức chống đỡ, khi tôi mềm nhũn trong vòng tay anh, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp, đây kim nén của anh, tâm tư của anh đối với em, chính là như vậy đấy, hứa nhã nhã, anh thích em, thích từ nhỏ rồi, nhưng anh sợ em không thích anh, sợ sau khi tỏ tình, chúng ta đến bạn bè cũng không làm được, sợ người em thích không phải là anh, hứa nhã nhã, anh thích em. đừng nhắc tới người khác nữa. nếu em muốn yêu đương thì yêu anh đi. tôi mí môi m nói với anh, cúi đầu xuống, tôi cho anh câu trả lời. tôi nhón chân lên, khẽ nói, tôi cảm thấy thẩm hoài xuyên không hợp với tôi. vậy, hạ diệp, tụi mình yêu nhau đi. ngay lúc môi vừa sắp chạm môi, bên ngoài phòng làm việc bỗng vang lên tiếng bố mẹ tôi và bố mẹ anh. gió lớn thật đấy, may mà mua vé sớm, không thì chẳng về kịp. nghe thấy họ về, tôi như bị bắt gian tại trận, theo phản xạ lập tức buông tay. đẩy Hạ Diệp ra. Nhưng anh đang dựa vào tủ sách, không ngờ tôi đẩy mạnh quá khiến đầu anh đập thẳng vào cạnh tủ. Trên tủ còn để chậu cây, thế là rơi xuống chúng ngay đầu anh. Bố mẹ vừa bước vào thì thấy Hạ Diệp ngất xỉu. Vừa mới xác lập quan hệ được 5 phút, Hạ Diệp đã ngất rồi. đưa đến bệnh viện, bác sĩ nhìn tôi tỉnh bơ còn Hạ Diệp thì ngất xỉu mà ngạc nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng lần này không giống tôi giả vờ, cái chậu hoa đó là xứ cảnh Đức chấn thật, Hạ Diệp đúng là bị đập ngất thật. Bác sĩ bảo không sao. chỉ là chấn động nhẹ, trên trán có vết thương ngoài da, bôi thuốc là được. Anh vừa tỉnh lại thì lập tức bị đưa về nhà. Do bão quá lớn, toàn thành phố đều tạm ngưng hoạt động. Bố mẹ tôi và bố mẹ anh cảm thấy nên ở chung để tiện chăm sóc, nên tất cả đều ở lại nhà Hạ Diệp. Mà người lớn ở nhà, rảnh rỗi không gì làm thì lại bắt đầu cái chủ đề ngàn năm không đổi, hối cưới. Họ vừa mở miệng, tôi liền lên tiếng dằn mặt trước, đừng hối nữa, con có bạn trai rồi. Mọi người đều giữ người kinh ngạc, kể cả Hạ Diệp. Anh quay phát sang nhìn tôi, gương mặt sững sốt. Phụ huynh hai bên thân nhau, chúng tôi là thanh mai trúc mã, yêu nhau rồi công khai là điều bình thường. Anh kinh ngạc cái gì chứ? Không lẽ anh không muốn công khai? Còn nữa, từ lúc tỉnh lại đến giờ, Hạ Diệp cứ dán mắt nhìn môi tôi. Dù môi tôi có hơi đỏ, nhưng cũng là tại ai hôn chứ? Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi nghiêng đầu nhìn sang Hạ Diệp, phải không? Hạ Diệp, anh biết bạn trai em mà. Mọi ánh mắt trong phòng đồng loạt đổ dồn về phía Hạ Diệp. Người đang đứng ngay cửa, nhưng anh ấy lại nhìn tôi với vẻ mặt kinh ngạc, tổn thương, thất vọng, tuyệt vọng, khiến tôi còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị anh nắm cổ tay kéo lên lầu. Bố, mẹ, hai bác, con muốn nói chuyện riêng với nhã nhã một chút. Khoan đã, công khai rồi mà còn cần thảo luận gì nữa à? Tôi bị lôi vào phòng làm việc của anh ấy, vừa bước vào đã bị anh ép sát lên cánh cửa. á n h mắt hạ diệp đỏ ngầu, dán chặt vào tôi, ngón tay thô ráp của anh chạm lên môi tôi, nhẹ nhàng vuốt ve. Tôi ngơ ngác. Anh bỗng hỏi, chỗ này cũng là hắn hôn à? Bạn trai em hôn sao? h ả không phải anh là người hôn tôi sao? Không phải, anh chính là bạn trai tôi sao? Tôi gật đầu. Bạn trai em, anh quen không? Là ai vậy? Ơ, cái gì cơ? Hạ Diệp mất trí rồi à? Bạn trai tôi, chẳng phải là anh đó sao? Tôi giơ tay vẫy trước mặt anh. Hạ Diệp, hôm nay là ngày mấy? Anh trả lời, ngày 17. là hôm bố mẹ hai bên đi du lịch. nhưng sự thật là hôm nay đã là ngày 24 rồi hạ diệp anh biết thẩm hoài xuyên đã về nước chưa đồng tử anh rung lên mạnh mẽ cậu ta về rồi lẽ nào bạn trai em là cậu ta đến lúc này tôi có thể khẳng định hạ diệp bị chấn động não và quên sạch mất một tuần ký ức các bậc phụ huynh vốn đã nhiều chuyện thấy hạ diệp kéo tôi đi liền nghĩ là anh muốn dò xem bạn trai tôi là ai nên bốn người đều đứng rình ngoài cửa mà cửa lại không khóa thế là khi bọn họ mở cửa bước vào không khí lập tức ngượng ngùng đến cực điểm Mỹ nhã, bạn trai con trông thế nào thế? Mẹ tôi là người mở miệng trước. Tôi liếc nhìn Hạ Diệp, cười, rất tuyệt hạ, cao mét 8 m năm, mặt Hạ Diệp tối sẩm, cao thì chắc chắn không đẹp trai đâu. Bao giờ đưa về nhà ra mắt vậy? Đến lượt bố tôi tò mò, mặt Hạ Diệp đen như đáy nồi, mới yêu mà quan hệ còn chưa ổn định, không nên công khai sớm. Họ hỏi một đống, tôi trả lời từng câu một. Mỗi lần tôi trả lời, Hạ Diệp lại nhảy vào phản bác. Anh ta nhấn mạnh. Yêu đương mà chưa đủ 6 tháng thì tuyệt đối không được công khai, tuyệt đối không để bạn trai chiếm tiện nghi, đi hẹn hò phải có bố tôi đi theo giám sát, còn phải có bài test thể lực chạy 1 5 0 0 n m d g ã n g o ạ i 5 km. Bố tôi là kiểu cha yêu con gái mù quáng, vừa nghe xong liền đập tay cái đét với Hạ Diệp, nhất trí làm bóng đèn suốt chặng đường yêu đương. Tôi nhìn Hạ Diệp giơ ngón cái, ý tưởng tuyệt đấy. Hạ Diệp vẫn còn đau đầu, bôi thuốc xong thì đi ngủ. Trước khi ngủ còn dặn đi dặn lại đám đàn ông đều là lừa đảo. em đừng để bị lừa đấy. Hôm sau, bão tan, trời trong nắng ấm. Tôi vừa thức dậy thì thấy Hạ Diệp đứng ngoài cửa phòng, ngập ngừng e thẹn. Anh làm gì thế? Anh cúi đầu, trông như một nàng dâu nhỏ, nhã nhã. Anh ngủ dậy, hình như nhớ ra rồi. Cái đó, bạn trai của em là anh mà. Anh mua bánh bao nhân canh em thích n à y cùng ăn nhé. Tôi nhìn anh, hơi không quen với kiểu lấy lòng này. Trước đây, anh toàn cầm túi bánh đến gõ cửa, dựa vào tường lười n h á c nói, ăn no rồi. còn dư thì cho em đấy. tôi ăn vài cái thấy ngấy, bỏ dở. hạ diệp bèn cầm đũa của tôi ăn nốt. lúc đó tôi chẳng cảm thấy gì, nhưng giờ khi anh cứ nhìn tôi cười tươi gió như vậy, tự dưng tôi lại thấy l ú n g túng. hồi xưa anh ăn xong còn không quên c h ă m chọc đồ ăn của mèo mà cũng bỏ phí. đang ăn sáng thì bố tôi từ trên lầu đi xuống, hỏi hôm nay con định làm gì. tôi liếc hạ diệp, chậm rãi nói đi hẹn hò. khoảnh khắc đó tôi thấy mắt hạ diệp sáng rực lên. nếu anh ấy mà có đuôi thật chắc giờ đang vẫy loạn lên trước mặt tôi rồi. đ á n g yêu thật sự. bố tôi lên tiếng, biết rồi, bố sẽ đi cùng con. hạ diệp ngẩng đầu nhìn ông, hỏi toang lên, bác, hẹn hò, bác đi làm gì ạ? bố tôi ngơ ngác, không phải hôm qua chính cậu nói đấy à? phải đi cùng để giám sát, không để bạn trai chiếm tiện nghi con bé. ngay giây phút đó, tôi như thấy tay hạ diệp cụp xuống luôn. ui trời ơi, đúng kiểu chó con buồn thiêu. một lát sau, tôi, bố và hạ diệp cùng ngồi lên xe. bố tôi liếc nhìn hạ diệp. cậu theo làm gì? nhã nhã đi hẹn hò với bạn trai, tôi đi theo là được rồi. cậu đi làm đi. cuối cùng hạ diệp bị đuổi xuống xe. tôi từ trong xe nhìn ra ngoài, thấy anh ấy trông đáng thương muốn xỉu. tôi nhịn cười gửi tin nhắn cho anh. là anh nói đó nhé, yêu nhau chưa đủ nửa năm thì tuyệt đối không được công khai. qua gương chiếu hậu tôi thấy mặt hạ diệp như muốn vỡ ra làm đôi. không có anh ấy, tất nhiên tôi chẳng có ai để hẹn hò. thế là kiếm cớ đưa bố đến công ty, còn mình thì quay về tìm hạ diệp. Chưa vào đến phòng làm việc đã nghe tiếng anh ấy thở dài trong văn phòng. Tôi đẩy cửa, đứng ở cửa gọi Hạ Diệp. Anh ấy lập tức chạy tới, cười hớn hở như một chú cún nhỏ. Anh kéo tôi vào, d ụ i đầu vào cổ tôi, giọng ấm ức, nhã nhã, cho anh một danh phận đi. Tôi khoanh tay lắc đầu, là anh nói đấy nhé, quan hệ chưa ổn định thì không được công khai. Tôi và Hạ Diệp âm thầm yêu nhau nửa năm. Tối giao thừa, hai nhà tụ họp ăn tất niên. Bố mẹ Hạ biết anh ấy có người yêu thì bắt đầu gấp rút thúc cưới. nhưng Hạ Diệp không tiện nói chỉ biết ngậm đắng nuốt cay không biết than với ai anh ấy lén nắm tay tôi dưới bàn bố Hạ nói đừng cầu cứu em gái nữa em gái mày có người yêu rồi còn mày bao giờ mới mang con dâu về cho bố mẹ Hạ Diệp nhìn nhã nhã tôi tươi cười nhìn lại vâng anh Hạ Diệp à khi nào thì anh mới dắt chị dâu về vậy ăn xong cả nhà cùng ra ngoài tàn bộ bố tôi cứ canh cánh trong lòng vì vẫn chưa thấy mặt con rể tương lai ông nói cái thằng nhóc ấy để bố mà thấy là phải dạy dỗ tử tế, giấu kỹ quá đấy. Hạ Diệp chớp chớp mắt, bác ơi, có cần thiết thế không ạ? Bố Hạ lạnh lùng nói, sao lại không? Con gái tôi dễ bị dụ dỗ thế chắc. Hạ Diệp mặt mũi căng thẳng y như táo bón, muốn nói mà chẳng mở miệng ra được. Tôi chen vào, bố, hai bác, bạn trai con rất tuyệt, cao giáo đẹp trai, tinh tế biết kiếm tiền, dự giảng biết chiều chuộng, là bạn trai tốt nhất thế giới. Hạ Diệp đứng bên nghe, môi cứ mím lại không giấu nổi nụ cười. nhưng đang cười thì bố Hạ đột nhiên nhìn anh ấy cười cái gì? có nói tới cậu đâu, cún độc thân Hạ Diệp, tản bộ xong, tôi và Hạ Diệp ở sân sau đốt pháo hoa, bố mẹ đều vào phòng xem gala xuân, không khí lãng mạn vô cùng, pháo hoa rực rỡ, chúng tôi nắm tay nhau rồi hôn nhau, không ai để ý rằng bố Hạ đứng ở cửa nhìn thấy cảnh đó thì trợn tròn mắt, sau đó gọi mẹ Hạ tới xem, mẹ Hạ gọi mẹ tôi, mẹ tôi lại gọi bố tôi, khi chúng tôi kết thúc nụ hôn. đã bị bố mẹ hai bên kéo ra mẹ tôi giận run người nhã nhã ngoại tình là sai trái lắm đấy bố mẹ hạ cũng kéo hạ diệp ra mắng hạ diệp biết rõ người ta có bạn trai mà còn xen vào không biết xấu hổ à sau đó nhờ hạ diệp giải thích một hồi họ mới tin hóa ra hạ diệp là chính thất để giành được hợp đồng này muốn xử lý được thẩm hoài xuyên có khi vẫn còn đường xoay chuyển nhưng mà bố hạ cười nói với bố cũng không cần nghiêm khắc vậy đâu bố tôi lườm ông ấy thế thì cho tôi rất nhã nhã về luôn nhé Bố Hạ lập tức nghiêm mặt chạy 3 0 0 0 m Sau khi cưới, Hạ Diệp đưa cho tôi một cái túi bùa may mắn. Nhã Nhã, cái này lẽ ra anh đã phải tặng em từ hồi cấp 3 a n h xin ở chùa Dương Sơn vẫn giấu tới tận hôm nay. Ừ, hồi đó em chạy 8 0 0 m còn không xong, anh sợ lắm nên mới đi xin. Nhưng lúc đó không dám đưa. Tôi hỏi Hạ Diệp, hôm đó trời mưa, anh không đợi em, lại còn đưa ô cho Lý Vũ Cảnh. Sao vậy? Hiển nhiên anh vẫn nhớ rất rõ chuyện đó. Hôm ấy em không nói chuyện với anh câu nào, Thẩm Hoài Xuyên còn xoa đầu em nữa. Anh tức chết luôn. Lúc trời mưa, anh không mang ô nên đi mua. Về lại thì thấy em đi với Thẩm Hoài Xuyên rồi. Anh tiện tay đưa ô cho người nào đó thôi, không nhớ là ai. Tôi nói, vậy thì anh cũng có thể treo đi về mà, đưa người ta làm gì? Hạ Diệp ôm tôi, giọng tủi thân, anh khóc mà. Treo thì người ta thấy mất. Hạ Diệp đúng là có chút trẻ trâu, nhưng cũng rất dịu dàng. Sau khi cưới. Thư ký Lưu chính thức chuyển sang làm việc cho nhà chúng tôi. Tôi cảm thấy như lại tô thêm một nét đậm cho cuộc đời sắp về hưu của chú ấy. Còn con trai tương lai của tôi, tôi nhất định sẽ dạy nó rằng, thích ai phải nói to lên, nếu không, cô ấy sẽ không bao giờ biết đâu.